giật thủ nói: Người đỡ ba người này ngồi dậy đi." Di tiểu bảo dân dạ, trước tiên đỡ Quy Tân thụ ngồi lại vào ghế. Lúc qua đỡ Quy chung, thấy trên hồng y có một vật tròn tròn nổi gồ lên như một cái bầu, bèn kéo áo trường bào của y lên thì là một cái bao da. Di tiểu bảo nảy ra hiếu kỳ, mở miệng cái bao da ra, ghé mắt vào nhìn, đột nhiên cao giọng la lớn: "A cha, là một cái đầu người chết!" Đi. Chừng mắt nhìn ta nè Hà dịch thủ cũng cảm thấy kỳ quái nói Không biết y giết nhân vật nào Mà lại khư khư mang cái đầu theo trong người Người lấy ra xem nào Người chết đây người chết Ta lấy người ra Mình không được cắn tá nghe Di tiểu bảo nói xong Rồi từ từ đưa tay vào bao Nắm đím tóc của cái đầu nhất ra Đặt lên bàn Dưới ánh đèn nhìn thấy rất rõ Cái đầu ấy hai mắt giận dữ trợn tròn Bộ đầu quai nón dễn lên Di tiểu bảo la lớn một tiếng, lùi lại ba bước, hoảng sợ kêu lên: "La, ca!" Hạ Dịch Thụ thoáng kinh ngạc hỏi: "Ngươi quen y à?" "Y, trong hội của bọn ta, là Kỳ, Ngô Đai ca." Trong lòng đau xót, buông tiếng khóc lớn. Quân hào Thiên Địa Hội nghe y la ầm khóc lớn, đều chạy vào sảnh, thấy là đầu của Ngô Lục Kỳ, thấy đều kinh ngạc bi phẫn. Mọi người tay đặt lên chui đau, Ngân thần nhìn Hà Dịch Thủ... Chỉ cho rằng Ngô Lục Kỳ bị bà giết chết... cái đó Song Nhi cũng chạy ra... Như tiểu Bảo kéo tay nàng... Chỉ cái đầu kêu lên... Song... Song Nhi... Đây là nghĩa huynh Ngô Lục Kỳ của cô... Ý... Ý... Bị thằng ác tặc này hại chết rồi... Nó song sớm tới trước mặt quy chung... Đám mạnh vào người y mấy cướp... Rồi nói với bọn tử thiên xuyên... Đầu ngô đại ca là thằng ác tặc này mang theo trong người... Mọi người tới nhìn kỹ cái đầu... Chỉ thấy vết máu đã khô, chỗ cắt đầy vui bột. Rõ ràng là dùng dược vật và vui bột bảo vệ để không bị thối. Sông Nhi ôm cái đầu, bật tiếng khóc lớn. Lý lực thể nói, Chúng ta dùng nước lạnh đổ lên mặt thằng ác tạch này. Hỏi rõ đầu đuôi rồi sẽ giết y để đền mạng cho cô đại ca. Quần hùng đồng thanh khen phải. hà dịch thủ nói, Người này là sư đệ của ta. Các người không được động vào một sợi tóc của y. Nói xong, Đưa cái móc sắt bên tay phải ra Dung dung về phía một ngọn nến trên bàn Rồi lướt đi vào trong Quyền Trinh Đạo Nhân tức giận nói Cho dù là sư phụ của người cũng phải bấm dầm đi ra Đột nhiên Phong Tế Trung ồ một tiếng Hai ngón tay trái tập lấy một đoạn nến dài 8 phân nhất lên Ngọn nến trên giá Vốn dài 7-8 tất Nhưng lúc ấy đã bị cắt thành 6-7 đoạn Mỗi đoạn dài không quá 1 tất Trồng lên nhau rất ngay ngắn Hoàn toàn không nghiêng đổ. Võ công như vậy quả thực Kinh thế hải tục. Quần hào thiên địa hội ai cũng biến sắc. Quyền Trinh soạt một tiếng rút bội kiếm ra nói. Ta giết thằng khốn này để báo thù cho cô đại ca. Để người đàn bạc kia giết ta cũng được. Khoan đã. Trước cách cứ hỏi cho rõ ràng. Sau đó giết hết cả ba người. Đúng rồi. Vì bà bà tỷ tỷ này chỉ sợ sư phụ. Thì giết cả ba sư bá lửng vợ sư bá của bà ta. Thì không giết gì. Xong nhiên có đi múc một chậu nước lạnh, nhưng đừng múc nước trong nhà bếp. Sông Nhi bưng một chậu nước vào, từ thiên xuyên đón lấy từ từ đổ lên đầu Quy Chung. Chỉ nghe y hắt hơi mấy tiếng, từ từ mở mắt ra, vừa động đậy thì phát giác toàn thân bị trói chặt, trên hông lại bị điểm quyệt, tức giận nói: Người nào? Vừa nào đùa giỡn với ta?" Nguyên Trinh dung sống đau đập khẽ vào cổ y một cái, Chửi Ông tốn có gây đồ với ngươi đó. Rồi chỉ vào đầu Ngô Lục Kỳ hỏi: Người kia là người hạ chết phải không? Ờ, là ta giết đó. Mẹ ta dạy cha ta đâu? Quay nhìn thấy cha mẹ đều bị trói chặt, Quảng sợ suýt khóc. Y cả đời chỉ theo cha mẹ, Chuyện gì cũng được như ý. Chưa từng bị đè nén chút nào. Có bao giờ lại đưa vào tình cảnh thế này? Mếu máu nói. Các người làm gì vậy? Các người đánh công lại ta? Tại sao lại trói ta? Lại trói cái cha mẹ ta nữa? Từ thiên xuyên lật tay lại, Chát một tiếng đánh y một tác. Quát. Tại sao cứ giết người này? Nói mặt nếu có nửa câu vàng dối Ta sẽ móc mắt người lập tức Nói xong, kề mũi đào vào mi mắt y Quy chung sợ khiếp día Không ngừng ho sặc lên nói Ta, ta, ta nói Người đừng móc mắt ta Ta bị mù mắt rồi Thì không nhìn thấy cũng không, không nhìn thấy Cái Bình Tây Dương nói Hoàng đế Thác Đác là một kẻ xấu xa Bá chiếm, bá chiếm Giang Sơn Giang Sơn đại minh chúng ta Xin ta đi, đi, đi giết Hoàng đế Thác Đác Quần Hào ngớ mặt nhìn nhau đều nghĩ Câu ấy cũng không sai Di Tiểu Bảo lại rất không cho là đúng Chửi Ngô Tâm Quế thì tốt đẹp cái, cái gì hả Bình Tây Dương là bác ngươi Y không gì tốt đẹp Thì ngươi cũng không có tốt đẹp gì Di Tiểu Bảo đám mạnh vào người y một cước Chửi nó vậy Ngô Tâm Quế là đại hán giang Làm sao là bác của lão tử được Ngô Tâm Quế là bác ngươi thì có Là chính ngươi nói vậy mà Ây da Ngươi nói xong lại chối Tao không chịu đâu Tao không chịu đâu Lý Lực Thế thấy y lằn nhằn không thôi, liền hỏi. Ngồi tầm quế muốn người đi giết quảng đế thắt đác. Tại sao người lại đi giết y? Nói xong chỉ cái đầu của Ngô Lục Kỳ một cái. Quy chung nói. Người này là quan lớn ở Quảng Đông. Bình Tây Dương nói y là đảng Giang, bảo vệ quảng đế thắt đác. Bình Tây Dương muốn khởi binh đánh Quảng Đông. Không giết y trước không xong. Bình Tây Dương tặng ta rất nhiều thuốc nè. Uống vào có thể chữa ho, lại tặng ta tắm da cập trắng. Mẹ ta nói đại hán Giang thì không giết không được khi hey. Người này giỏ công rất là giỏi nghe, ta cùng mẹ ta, hai người cùng đánh mới giết được y đó, các người mau thả ta ra, thả cha mẹ ta ra, bọn ta phải tới Bắc Kinh giết hoàng đế thắt đác, đó là một công lao rất lớn. Muốn giết hoàng đế thắt đát thì cũng không có được công ừ. ma ho lao nhà ngươi. Các chị ca ca, đem giết ba đứa này tớ này đi, bà bà tỷ tỷ ở đây thì để ta lo. Chợt nghe ngoài trang, có mấy mươi người đồng thanh hô lớn. Công ma ho lao, ra đây mau, bọn ta sẽ băm thịt lột da ngươi trả thù cho cô đây ca. Trước trang sao trang đều có người hô trả trên má nhà bốn phía cũng có tiếng người hô quán rõ đàn đã dây chặt ngoài trang quần hào thiên địa hội nghe người tới muốn trả thù trong ngô lục kỳ đều cho thấy mừng trở tiền lão bảng cao giọng nói mình phục thanh phản mẫu địa phụi các bạn ngủ bên ngoài thuốc l nào vậy khẩu hiệu của thiên địa hội là thiên phụ địa mẫu phản thanh phục Minh nhưng nếu gặp người có thân phận không rõ ràng Thì trước tiên đọc ngược tắm chữ ấy lại Nếu là quân đệ trong hội Thì sẽ lên tiếng nhận nhau Nếu là người ngoài Đối phương không biết là nói gì Cũng không tới nỗi để lộ thân phận Mười bảy, mười người ngoài trang Và trên mái nhà phía tây Đồng thanh kêu lên Đất nỗi cò cao Một giải non khe ngàn thổ đẹp Quần hào trong sảnh nói Cỡ chầu bể lớn Ba sông hợp nước dạng năm trôi Người trên mái nhà nói là huynh đệ đường nào trong đó? Huynh đệ thát một đường xin đón tiếp các vị ca ca. Các vị ca, ca ở đường nào tới vậy? Cửa sảnh mở ra, một người bước vào kêu lên. Tiểu Bảo, ngươi ở đây à? Người này dáng dáng cao gầy, thần thái phiêu nhiên, chính là tổng đại chủ Thiên Di hội Trần Cận Nam. Tiểu bảo cảm mừng, bước tới lạy phục xuống, luôn miệng kêu lên. Sư phụ, sư phụ. Chào mọi người. Tiếc là... Nhìn thấy đầu ngô lục kỳ, dội dàng bước tới ôm bàn khóc lớn, nước mắt thánh thoát rơi xuống. Chỗ cửa sảnh mọi người lục tục tiến vào. Mã siêu hương hương chủ gia hậu đường ở Quảng Tây, cổ chí trung hương chủ xích quả đường ở Quý Châu cũng có trong đó. Mọi người nhìn thấy quy Trung nhào nhào rút đào ra. Còn có hơn 20 người là thuộc hạ Hồng Thuận Đường ở Quảng Đông... Lại càng câm hận cực điểm... Quy Trung thấy rắn rẽ mọi người đều như hung thần ác sát... Chỉ ho được hai tiếng rồi ngất đi luôn... Trần Cận Nam quay người lại hỏi... Tiểu Bảo, ngươi làm sao bắt được ba tên ác trạc này? Vì Tiểu Bảo kể lại những việc đã qua... Nhưng những việc mất mặt như bọn Từ Thiên Xuyên bị Quy Trung đùa giỡn thế nào... Mình mạo nhận là cháu Ngô Tâm Quế thế nào thì tự nhiên là không nhắc tới, sao cùng nói. Ba tôi nắc tặc này á, võ công lợi hại lắm, bọn con đánh không lại, may là có một vị bà bà tỷ tỷ giúp đỡ mới bắt được họ. Nhưng vị bà bà tỷ tỷ ấy lại nói, lão già này là sư bá của bà ta, không cho bọn con giết y để báo thù cho cô đại ca. Cái gì mà bà bà tỷ tỷ? bà ta tuổi tác á, thì là bà bà, tướng mạo lại là tỷ tỷ, nên con gọi là bà bà tỷ tỷ. Vậy bà ta đâu? Bà ta tránh mặt cái sao á, không muốn gặp mặt sư bá, sư phụ cổ đại ca mã đại ca các vị cũng từ tới đây vậy. Bọn ác tặc này hại chết vua Đại Ca, ta lập tức truyền tin đi bốn phương tám hướng theo. Mọi người trong Thanh Mộc Đường làm lễ tương kiến với những người vừa tới. Té Đà quân đệ các đường ở Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy đều có mặt. Phần đều canh giữ các nơi ngoài trang. Cố Chí Trung Mã Siêu Hưng cùng nói: "Di lại lập công lớn, anh linh của cô Đại Ca trên trời nhất định công đức cảm tạ ân đức." Ngô Đại Ca đối xử với ta không gì tốt hơn, báo thù cho y là chuyện đương nhiên. Bẩm Tống đại chúa, tôi tặc đạc này vừa nói họ định lên Bắc Kinh hành thích quan để tặc đắc, lại mấy câu phải thành phục minh, không biết nội tình rốt lại ra sao. Cái nội tình gì chứ? Y sợ chúng ta giết, bạn thuận miệng bịa ra thôi. Cái tấm áo giáp cộp trên người y chính là Tâm Quế tặng cho. Bạn bè Ngô Tâm Quế có gì là tốt đẹp? Chúng ta cứ mổ bụng moi tim ba tên tặc này báo thù Đại Ca là được. Cứu được ba người này tỉnh lại, hỏi kỹ một phen đã. Song Nhi đi múc một thùng nước lạnh vào, lại đổ cho vợ chồng Quy Tân Thụ và Quy Chung tỉnh lại. Quy Nhị Nương vừa tỉnh lại, lập tức chửi lớn, nói dùng thuốc mê đánh ngã người ta, quả thật là hành vi hèn hạ vô sĩ trên giang hồ. Quy Tân Thụ thì không nói một tiếng, Trần Cận Nam nói: "Xem thủ của các ngươi thì hoàn toàn không phải kẻ tầm thường. Các ngươi tên gì? Có thủ án gì với Ngô Lục Kỳ, Ngô đại ca của bọn ta?" Mà lại hạ độc thủ hại mạng y. Quy Nhị Nương giận dữ nói. Bọn tiểu tạc vô sĩ dùng muộn hương. Hạ thuốc mê. Các người cũng đáng hỏi tên họ Lão Nương à. Cổ chí Trung dùng đau hâm dọa. Nhưng Quy Nhị Nương tính nết trất cương cường. Càng chửi mắng thầm tệ. Di Tử Bảo nói. Sư phụ. Bọn họ, họ quy quy Huy là rùa. Hai rùa đen già. Một con rùa đen nhỏ. Ta có giấy con rùa đen nhỏ trước. Rồi sẽ nói chuyện. Rồi rứt chuyển thủ ra, chỉ vào yết hầu quy chung. Quy nhị nương thấy di Tiểu Bảo muốn giết con trai, lập tức phát quản, kêu lên. Thằng Tiểu quý người có giỏi thì cứ tới giết lão nương đây, chứ không được đồng vào một sợi tóc của con ta. Ta lại chỉ thích giết đùa đen nhỏ. Rồi khẽ rạch mũi đào lên cổ quy chung một cái, thanh chuyển thủ cực sắc, tuy y chỉ rạch nhẹ, rất nhẹ. Nhưng ở cổ quy chung lập tức có máu tươi ứa ra Y cả kinh kêu lên Mẹ ơi, Y, y muốn giết con kìa Đừng, đừng giết con ta Sư phụ ta hỏi một câu Ngươi cứ ngoan ngoãn trả lời một câu Thì Trong vòng nửa giờ tạm thời chưa giết con ma ho lao này Con ta không có bệnh Chính ngươi mới là con ma ho lao Nhưng nghe Di Tiểu Bảo ưng thuận Tạm thời không giết con mình Cũng hơi yên tâm Di Tiểu Bảo giả ho sặc sụa Nhại giọng quy chung nói mẹ ơi con <cười> Sắp phải chết rồi Mẹ ơi mau nói đi <cười> con con bị bệnh lao con bị bệnh cương đau chém đầu lại bị bệnh tiểu đau cướ cổ bệnh toàn thân bị băm dầm thôi y nhại rất giống quy nhị Nương toàn thân nổi da gà quát đừng ngay nữa đừng nhại giống con ta nữa di tiểu bảo lại ngại tiếp Mẹ ơi Mẹ mà không trả lời câu hỏi của người ta Thì con con <cười> Lại mắc thêm bệnh mẫu bụng Bệnh ruột đổ ra ngoài Nó xong kéo giặt áo quy chung lên Dí trụy thủ vào bộ ngực gầy gò dơ xương của y Quy nhị nương không nhìn được nữa Nói Được rồi Bọn ta là người phái hoa sơn Đường già của bọn ta là thần quyền vô địch Quy nhị hiệp Năm xưa lúc quay chấn Trung nguyên Thì bọn giặt có nhỏ nhất các ngươi không chưa đầu thai đâu. Trừng Cẩn Nam nghe hai người này là vợ chồng thần quyền vô địch, Quy Tân Thủ danh tiếng lẫy lừng, bất giác tỏ vẻ kính cẩn. Lại nghĩ, Ngô Lục Kỳ võ công cao cường tới mức nào? Mà theo lời huynh đệ Hồng Thuận Đường chính mắt nhìn thấy tình hình lúc y bị hại nói lại, thì chỉ có một bà già và một con quỷ hoa lao ra tay, đánh ngã hơn 10 cao thủ trong Hồng Thuận Đường. Sau đó hai người hợp lực tấn công Ngô Lục Kỳ, đánh chết y, rồi cắt lấy đầu. Chắc đối phương không phải là mạo danh. Thần quyền vô địch, quy tân thụ thành danh đã lâu, nhưng dài mươi năm nay không thấy đi lại trên giang hồ. Không biết vì sao lại dính vào tai quả thảm khốc này. Bên trong ắc có duyên do trọng đại. Lúc ấy lập tức bước tới trước mặt quy tân thụ cùng kính ôm quyền làm lễ nói. thế ra là vợ chồng thân quyền vô địch. Quy Nhị Hiệp phải qua sơn. Tiểu nhân là Trần Cận Nam, thất lễ nhiều quá. Rồi đưa tay kéo một cái, bức đứt dây trói trên người Quy Tân Thụ. Kế lại vỗ vào lưng và hông y mấy cái, giải khai quyệt đạo cho y. Rồi quay lại bức đứt dây trói trên người Quy Nhị Nương và Quy chung Vì Tiểu Bảo cuốn lên lại nói. Sư phụ, ba người này lợi hại lắm, không có thả được đâu. Quy Nhị Nương chửi chúng ta hạ thuốc mê là hạt di hèn hạ vô sĩ trên gian hồ. thế địa hội chúng ta hoàn toàn không hạ thuốc mê. Cho dù có hạ thật, thì quy vị hiệp nội công thâm hậu, lại mong hãng dược tầm thường, thì làm sao đánh ngã được lão nhân gia người. Không sai, thiên địa hội chúng ta không hạ thuốc mê. Di tiểu bảo nghĩ thầm, thuốc này là của bà bà tỉ tỷ cũng là bà ta ra tay, không thể đổ lên đầu thiên địa hội mình. huống chi thuốc này lại không phải là môn hãng dược. Quý tân thụ tay trái phất một cái vào lưng vợ và con trai đã giải khai quyệt đạo cho hai người, thủ pháp còn mau lẹ hơn Trừng Nam nhiều, gật gật đầu nói: "Không phải là môn hãng dược tầm thường, mà là dược cực kỳ lợi hại." Rồi đưa tay bắt mạch cho con trai. Khuê Nghị Nương ngưng thần nhìn vào mặt chồng hỏi: "Thế nào?" Trước mắt tự hồ không có chuyện gì. Nhớ lại lúc trước khi mình ngất đi, từng đối chưởng với người ta một phát, người ấy nội công rất kém. Nhưng pháp môn tu tập nội công hiển nhiên là của phái qua Sơn Lại nhớ lại thân pháp của song nhi lúc chạy trên gò núi đá dựng ngỗ ngang Cũng là kinh công của phái qua Sơn Đưa mắt quét qua một cái Đã nhìn thấy song nhi đứng trong đám đông Song nhi thấy ánh mắt y lé lên tinh quang rừng rực Bất giác khiếp sợ con người lại so lưng di tiểu bảo Quỳ tân thù nói Cột chảy con Ngươi qua đây Ngươi là người phái qua Sơn phải không Sông Nhi nói, ta không qua, người giết Nghĩa Quynh Ngô đại ca của ta, ta sẽ trả thù cho y, ta ta cũng không phải là phái qua sơn gì hết. Ngày trước, lúc Hà Dịch Thủ truyền võ công cho bọn Trang Tam Thiếu Nải và Sông Nhi, hoàn toàn không phải là chính thức, thu nhận họ làm đệ tử, cũng không nói với họ về môn phái của mình. Ba chữ phái qua sơn, hôm nay Sông Nhi mới nghe thấy lần đầu. Huy Tân Thụ cũng không đôi co với tiểu cô nương này, đột nhiên dẫn khí vào đan điền, cao giọng nói lớn. Bọn đồ tứ đồ tôn quốc phùng nang địch đâu? Ra đây cho ta! Câu này âm thanh tuy không gian dội lắm, nhưng nội lực đầy rẫy bụi bậm trên nóc nhà rơi xuống lã tả. Y nghĩ sư huynh đệ đồng môn có ba người, môn hạ quốc viên thừa chí đều ở hải ngoại. Đại sư huynh Hoàng Trân qua đời đã lâu, môn hộ phái qua Sơn do đại đệ tử của Hoàng Trân là phùng nang địch chấp trưởng. Trong trang đã có môn hạ phái qua sơn, thì ắt thuộc hệ phùng nang địch. Nào ngờ qua hồi lâu, trong nội đường vẫn yên ắng không có một tiếng động. Trần Cận Nam nói, Năm trước anh hùng thiên hạ hội hợp ở phủ Hạ Giang, các báo ăn thể Quý ký đồng tâm hiệp lực giết chết thằng Đại Hán Giang Ngô Tâm Quế. Lệnh sư điệt là tiền mối phùng nang địch, chính là chủ dân trọc sát quy Đại Hội ở phố Hà Giang. Tại sao quy tiền bối lại bắt tay với cô Tâm Quế, giết chết nghĩa sĩ Ngô Lục Kỳ, huynh đệ của tệ hội? như thế, hát không người thân thì đau, kẻ thù thì bực sao? Câu này lời lẽ rất khách khí, nhưng sắp bén bức người. quy tân Thụ liếc y một cái, nói, Từng nghe người ta nói bệnh sinh không biết trần cần đam. Có tiếng anh hùng cũng ủng phí. Lúc tôn giá chưa ra đời... Thì do chồng ta đã thôn hoạch thiên hạ. Nếu nói như thế... Thì sau khi tôn giá ra đời... Bọn ta mới xứng đáng là anh hùng. <cười> đáng cười ơi là đáng cười. Tài năng võ công của Tài Hạ... Chứ không bỏ làm trọt cười cho vợ chồng Quy Đại Hiệp. Bằng hữu giang hồ coi trọng Tài Hạ... Chẳng qua là nói Tài Hạ binh bạch... Chuyện phải trái. Không đến nỗi làm điều bậy bạ... Kết giao với nhập mà thôi. Quy Nhị Nương tức giận nói bọn ta Là làm điều bậy bạ, kết giao với giặc phải không? Ngô Tâm Quế là Đại Hán Giang. Ngô Lục Kỳ theo cọp làm ma trần, làm quan lớn của người thác đát. Hà hiếp bách tính người Hán chúng ta. Tại sao các ngươi lại luôn miệng gọi y là Đại ca? Đó không phải là làm điều bậy bạ, kết giao với giặc à? Mã Siêu Hưng cao dòng nói. Ngô Đại ca thân ở doanh tàu rồng ở Hán, y là Hồng Kỳ, hương chủ. Trong hồng thuận đường thiết địa hội tay cầm binh quyền Quảng Đông Một sớm có cơ hội sẽ giấy quân chống người tác đác Các quýnh đệ trong hồng thuận đường Các chị Các gì nó có phải không Hơn 20 thuộc hạ trong hồng thuận đường Đồng thanh nói Đông dây Các người phanh ngật áo ra Cho hai vị đại anh hùng này xem đi Hơn 20 người Hai tay nắm giặt áo kéo ra một cái Mười mấy cái cúc trên áo mỗi người Đều lập tức bay tung ra Để lộ bộ ngực Chỉ thấy trên ngực người nào cũng thích tám chữ, thiên phụ địa mẫu, phản thanh phục minh sâu vào trong thịt. Quy chung suốt nãy giờ im lặng không nói gì, lúc ấy nhìn thấy hơn 20 người trước ngực đều thích tám chữ, vỗ tay cười nói, thú gì thật, thú gì thật. Quần hùng thiên địa hội nhất tề trợn mắt giận dữ nhìn y, Trần Cận Nam nói với Quy Tân Thụ, lạnh lang cảm thấy thú gì, dạy chồng quý vị hiệp thấy thế nào? Quy Tân Thụ vô cùng ảo não, lắc đầu nói với Quy Nhị Nương. Giết lầm người rồi. Giết lầm người rồi. Mắc lừa thằng gian tặc ngu Tam Quế rồi. Tay trái dương ra một cái, rút thanh đơn đao trên hông mã siêu hưng, kề vào cổ mình cứ một nhát. Trần Cận Nam kêu lên, đừng. Tay phải dung mau ra chụp vào cổ tay bà ta. Quy Nhị Nương chưởng phải vỗ ra, Trần Cận Nam chưởng trái đón đỡ. Hai người thân hình đều loạn trọn một cái. Trần Cận Nam hai ngón tay trái, Lại dương ra cặp lấy sống đau. Quy Nhị Nương tay phải lại vỗ ra một trưởng, Chát một tiếng đánh trúng ngực y. Nếu Trần Cận Nam lùi lại thì không đoạt được đau. Mới rồi đối trưởng với bà ta một phát. Biết bà ta đã lớn tuổi, Nội lực đã không bằng mình, Nhưng ra tay như chớp, Công phu quyền trưởng tinh Diệu Chỉ cần mình lùi một bước, Thì không thể tay không đoạt thanh đao Trong tay bà ta nữa Lúc ấy căng ngực ra Bình một tiếng chịu một chưởng của bà ta Quy Nhị Nương ngẩn ra Hai ngón tay trái của trần cận nam Đã đoạt được thanh đao của bà ta Lui lại hai bước Quẹ một tiếng Phun ra một ngụm máu tươi Lúc Quy Nhị Nương dung đao tự tận Nếu Quy Tân Thụ ra tay Thì có thể cản trở Nhưng y giết lầm ngô lục kỳ Vừa hổ thẹn vừa hối hận Đã định tự sát để tạ lỗi Vì thế không cản dựa lại Đến khi thấy Trần Cận Nam đem thân mạo hiểm Mới đoạt được thanh đao trong tay quy nhị nương Lại càng vừa xấu hổ vừa cảm kích Y lời lẽ dụng về chỉ nói Trần Cận Nam là hào kiệt trên rồi Quả nhiên danh bất hư truyện Trần Cận Nam dịnh vào bàn Điều hòa hơi thở Hồi lâu mới nói Không biết thì không bắt tội Kẻ đầu sỏ hạn chết ngô đại ca chính là ngô... Ngô Tam... Nói tới đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Quy Nghị Nương tuy đã lớn tuổi, công lực so với ngày xưa chỉ còn quá nữa. Nhưng Trần Cận Nam, vì đoạt đau của bà ta, không sao dẫn khí phòng hộ. Trúng một trưởng ấy bị thương quả thật không nhẹ. Quy Nghị Nương nói. Trần Tổng Đà chú nếu ta lại tự tử nữa, thì thật là phụ một phen thịnh tình của ngươi. Vợ chồng ta sẽ đi giết chết quạt đế thác đát Rồi giết thần gian Tạc Ngô Tâm Quế. Nói xong quỳ xuống đất, Hướng về cái đầu của Ngô Lục Kỳ lạy ba lạy. Trần Cận Nam nói, Ngô Lục Kỳ đại ca hành sự mười Phật bí mật, Anh hùng giang hồ dù người thoá mã y. Lần này hiền phu phụ ra tay, Ý tứ chốn đã trượt diệt hán giang. Chỉ tiếc lạ, chỉ tiếc lạ. Là... Nói tới đó không kìm được, Lại rơi nước mắt. Vợ chồng Quy Tân Thụ trong lòng đều có cùng một ý nghĩ, quyết ý đi hành thích Khang Hy và Ngô Tam Quế rồi sẽ tự sát để tạ lỗi với Ngô Lục Kỳ. Nhưng lúc ấy không cần nói nhiều, cùng ôm quyền nhìn Trần Cận Nam nói, Trần Tống Đà Chủ, dạy xin cáo từ. Trần Cận Nam nói, Ngô Tâm Quế giấy của ở dân Nam, hiện nay thiên hạ đại loạn, chính là cơ hội tốt để khôi phục gian sơ hãng chúng ta. Họ có không biết tranh hùng, ngày mai sẽ tụ họp Bắc Kinh để thương nghị đối sách, mọi người chí độc đạo hợp, mời vị tiệc bối cùng tới Bắc Kinh thương nghị Quy Tân thụ trong lòng xấu hổ, không muốn gặp mặt người khác, lắc lắc đầu, định chân bước ra cửa. tiểu bảo nghe nói hai người bọn họ định đi hành thích hoàng đế, nghĩ thầm ba đứa đầy tớ họ con rùa này giỏi công cực cao. Tiểu hoàng đế chưa đều phòng, đừng để bị họ giết chết, bèn kêu lên Đây là đại sự thiên hạ, vì công tử này của các người làm việc có chỗ bậy bạ bừa bãi, lần này mà làm hỏng việc, thì dù ba người cắt chỉ cùng tử sát cũng không khỏi hơi thối muôn đời. Y nghe người ta nói thành ngữ, tiếng xấu muôn đời, nhưng nhất thời nhớ không ra, lại nói thành, hơi thối muôn đời. Tuy Y nói xa thành ngữ, nhưng vợ chồng họ Quy đều hiểu rõ ý Y. Quy Tân Thụ tự biết võ công cao cường, nhưng thấy việc lại không sáng suốt gì lắm. Nếu không cũng đã không nghe lời nói một phía của Ngô Tam Quế mà gây ra lầm lỗi lớn như thế này. Nghe câu ấy của Duy Tiểu Bảo không kìm được trong lòng lạnh buốt, nghĩ thầm. Hành thích hoàng đế quả thật có liên quan tới đại sự giận khí của quốc gia. Hoàng đế hiện nay còn nhỏ tuổi, không hiểu biết gì nhiều. Đến nỗi Ngô Tam Quế tạo phản gây ra một trường hồ đô. Nếu các người giết y, để một người thác đát lớn tuổi khôn ngoan hơn lên làm hoàng đế, thì gian sơ của người hán chúng ta chính là bị quỷ hoại trong tay các người đó. Quy Tân Thụ từ từ gật đầu xoay người bước đi. Trần Cận Nam nói, Hai vị tiền bối thằng nhỏ này tôi còn nhỏ, Nói chuyện không biết trên dưới, Có đụng chạm cũng xin được trách. Nói xong chắp tay xin lỗi, Lại nói, Nhưng sự lo lắng cố y tự hồ, Cũng là nghĩ chuyện đâu dài. Chuyện lớn như vậy, Chúng ta cứ định kế trước hành sự sau thì thế nào. Quy Tân Thụ nghĩ thầm, Đã sai lầm một lần, Không thể sai lầm lần nữa. Mình cũng đừng gì nhất thời hổ thẹn, Mà trở thành tội nhân của muôn đời, liền nói. Được, xin kích cẩn kê trực tống đà chú phân phó. À, hai chữ phân phó ấy, ngàn dặn lực không dám nhận. Buổi trưa ngày mai mọi người sẽ cùng tới Bắc Kinh. Buổi tối cứ tới chỗ ở của thằng nhỏ này, cùng bạc đại sự. Hai vị thế thế nào? Quy Tân Thụ gật gật đầu. Trần Cận Nam hỏi Di Tiểu Bảo. Người chuyển chỗ ở chưa? <cười> Đệ tử vẫn ở Đồng Mạo Tử Hồ Đồng tại Đông Thành. Hai dị tiền bối, tôi mai tại hạ sẽ phủ tử tước của thằng nhỏ này Ở đồng bạo tử Hồ Đồng Đông Thành, kính chờ Đại giá Thư phủ, người đừng giận nghe Bây giờ gọi là phủ bá tước Lại thân quan rồi à Quy nhị nương Trừng mắt nhìn dị tiểu bảo, hỏi Người là cháu Ngô Tâm Quế Cũng là thân ở doanh tàu lòng ở Hán Muốn đại nghĩa dịp thân à Ta không phải là cháu Ngô Tâm Quế Ô tâm quê là cháu nội ta, trần cận nam cách. Trước mặt tỷ bối không được vô lễ, mau dập đầu tạ tội đi." Di tiểu bảo nói dứt, rồi làm ra vẻ như định quỳ, nhưng cứ lần khân kéo dài thời gian. Quy Tân thụ dung tay một cái, dắt vợ con bập dịch đi thẳng ra cửa. Biết rõ bên ngoài hoàn toàn không có nơi nghỉ, nhưng thà là chịu nhịn đói ngủ ngoài đồng, chứ quả thực không còn mặt mũi nào nhìn thấy quần hào thiên địa hội. Quy Trung từ nhỏ hoàn toàn không có bạn để chơi đùa, thấy Di Tiểu Bảo ăn nói lanh lợi, tuổi cũng còn nhỏ, chơi đùa rất hay, bèn dễ dễ y, nói. Thằng nhỏ, ngươi đi theo ta, chơi đùa với ta, người giết chết bạn ta, ta không chơi với ngươi. Đột nhiên, ào một tiếng, bóng người chết lên. Quy Trung đã giọt tới, dung tay một cái, chụp Di Tiểu Bảo nhấc ra ngoài cửa, y ra tay cực nhanh, Trần Cận Nam vừa bị thương không nhẹ, lại đứng ở xa. Tất cả quần hùng thiên địa hội còn lại thì không người nào kịp sấn ra cản trở. Quy chung hô hô cười rộ nói. Cười chơi cút bắt chết ta nữa đi, chúng ta chơi cho thật sướng ngang. Còn trai, buông đi ra. Quy chung không dám trái lời cha, chỉ đành buông di tiểu bảo ra, miệng méo xịt đi như sắp khóc. Quy dị nương an ủi nói. con trai, chúng ta đi mua hai đứa thư đồng làm bạn với con. Thư đồng chơi không có vui, chỉ thằng nhỏ này chơi mới vui. Chúng ta mua đi. Quy Tân thụ thấy con để loài cái xấu, liền nắm chặt tay y kéo ra ngoài cổng. Quân Hùng ngớ mặt nhìn nhau, đều cảm thấy Ngô Lục Kỳ một đời anh hùng mà lại chết hồ đồ dưới tay của một gã ngây ngốc như vậy, thật quá oan uổng. Di Tiểu nói: "Sư phụ, chúng ta mời bà bà tỷ tỷ ra đây gặp các mọi người." Rồi cùng Song Nhi đi vào hậu đường, nào ngờ Hà Nhật Thủ đã sớm rời khỏi chỗ ấy. Tam thiếu nãy thì nói mình là phụ nữ, không tiện gặp mặt quần hùng, chỉ sai bọc phụ chuẩn bị cơm nước, khoản đãi tân khách. Hôm sau, Di Tiểu Bảo bái biệt chủ nhân cùng bọn Trần Cận Nam lên đường về kinh. Trần Cận Nam nói, Tiểu Bảo, gia chồng quy nhị hiệp định hành thích hoàng đế, họ đã ưng thuận sau khi mọi người bạn bạc mới quyết định. Ngươi về tới Bắc Kinh rồi, không được nói cho hoàng đế biết. Để y đề phòng nghe chưa? Vì tiểu bảo dũng có ý ấy, nhưng lại bị sư phụ một câu nói toạt ra, dội nói. Cái đó tự nhiên. Người thác đát chiếm gian sơn của người Hán chúng ta, còn làm quan trong triều là dân lĩnh lão nhân gia người, lẽ nào lại nói với y? Vậy thì tốt. Nếu người nói không thật lòng, làm gì không đúng không phải với mọi người, thì ta là người đầu tiên không tha cho người đó. Sư phụ, người cứ yên tâm 120 cái năm đi. Y, 120... 19 cái tâm thôi chính con đây cũng rất là không yên tâm nè Rồi dắt bọn Song Nhi Từ Thiên Xuyên tới gặp bọn Trương Dũng Áp giải Mao Đông Châu về Bắc Kinh Y vừa về tới Đồng Mạo Tử Hồ Đồng Lập tức định đi gặp Khang hi Nghĩ thầm Tiểu hoàng đế là bạn tốt của mình Sao lại để y chết trong tay ba con rùa đen kia chứ À có cách rồi Mình dọc cung dặm dò bọn thi dệ Đề phòng cẩn thận canh anh khác nghiêm ngạch Mình đã hứa với sư phụ không nên cho hoàng đế biết Đại tử phu nói ra là dữ lời Nói thì không nói Nhưng chẳng phải không cho ba con trù đen này đắc thủ Dự định ra cửa Trần Cận Nam đã dắt bọn cổ trí trung Mã siêu hương tới Di tiểu bảo thầm kêu khổ Nghĩ thầm Sao lại mau vậy ta Chỉ đành gắn gượng tinh thần Bày tiệt khoảng đải Không bao lâu Quần hùng thiên địa hội chia thành nhiều toán Lục tục kéo tới Kế đó Mộc Kiến Thanh Dắt bọn thiết bối thương long liễu đại hồng Giao đầu sư tử Ngô Lập Thân Thánh thủ cư sĩ Tô Cương tới Người Mộc Dương Phủ đã tới Bắc Kinh từ trước Sau khi được tin Liền tới cùng gặp mặt Mọi người ăn uống xong Chờ đợi hồi lâu Ba người Quy Gia mới tới Di Tiểu Bảo sai bày một tiệc khác Nhưng Quy Nhị Nương lạnh lùng nói Bọn ta ăn cơm rồi Quy chung nhìn đông ngó tay Thấy phủ đệ đường hoàng lộng lẫy Nói Thằng chó Nhà ngươi so với cung ngủ qua của Bình Tây thân dương cũng không kém bao nhiêu đâu. Người không bị đặt quả nghi Ngô Tâm Quế là bá ngươi. À, đúng đúng, Ngô Tâm Quế là Di Tiểu Bảo nói tới đó, đột nhiên im bặt, nghĩ thầm, câu này thuận miệng nói ra sẽ chuốc tội, nhất định sư phụ sẽ nổi giận, lập tức đổi giọng nói. Ba vị dùng cơm rồi, chị mời qua đông sảnh uống trà. Mọi người tới đông sảnh, trà nước điểm tâm bưng lên xong, Duy Tiểu Bảo sai bọn bộc dịch lui ra. Trần Cận Nam sai hơn 10 hội chúng ra ngoài canh gác chung quanh, và trên nóc sảnh, rồi cài thang cửa lại, thương nghị đại sự. Trần Cận Nam giới thiệu vợ chồng họ Quy với người Mộc Dương Phủ, nhưng không nhắc tới chuyện Ngô Lục Kỳ. Vợ chồng họ Quy tuy thoái ẩn đã lâu, nhưng bọn Liễu Đại Hồng, Ngô Lập Thân vẫn còn rất ngưỡng mộ, đối xử 10 phần kính cẩn. Quy Nghị Nương một đao phóng thẳng, nói Ngô Tam Quế giấy quân đánh tới Hồ Nam, Tứ Xuyên, quần thế rất mạnh, thế như trẻ trè. Tuy năm xưa Ngô Tam Quế đầu hàng người Thác Đác, làm mất thiên hạ của nhà Đại Minh, quả thật tội lớn ác cực, nhưng rốt lại cũng là người Hán chúng ta. Theo ý Quy Nghị gia bọn ta, bọn ta cứ vào cung giết chết Hoàng đế Thác Đác cho người thát đát quừng long vô thủ rối loạn cả lên. Cao kiến của các vị ra sao?" Mộc Kiến Thành nói: "Hoàng đế thát đát, cố nhiên phải giết, nhưng làm như thế há không phải là giúp cho thằng gian tặc Hồ Tam Quế gỡ rối một chuyện lớn sao?" Quy Nhị Nương nói: "Năm xưa, Hồ Tam Quế giết chết một Dương gia, một công tử tự nhiên là không tha y được, nhưng chuyện mãn háng tranh mới là đại sự hàng đầu." Chúng ta cứ giết Hoàng đế Thác Đác trước, rồi sẽ thông thả thu thập Ngô Tâm Quế cũng không muộn. Liễu Đại Hồng nói, Nếu Ngô Tâm Quế giấy quân Đắc thắng, lên lập Hoàng đế, muốn đánh đổ y lại càng không dễ. Theo ý giảng bối, trước hết chúng ta cứ để Hoàng đế Thác Đác và Ngô Tâm Quế tàn hại lẫn nhau. Đánh nhau một trận ta sống ngươi chết đã, rồi chúng ta sẽ cư ông thủ lợi. Vì thế giảng bối cho rằng trước mắt không nên hành thích Hoàng đế Thác Đác. Tuy y đau tóc bạc trắng, Nhưng vợ chồng Quy Tân Thụ thành danh đã lâu nên tự xưng là giảng bối. Một dương phủ với Ngô Tam Quế có thù sâu như biển, nhất định phải thấy y bị tiêu diệt trước mới thỏa ý. Quy Nhị Nương nói, Ngô Tâm Quế dương cờ hiểu hưng minh thảo lỗ, muốn phụ tá chu tam thái tử lên ngôi. Ở đây có một tờ hịch của Ngô Tam Quế nói diệt giấy quân, mời mọi người xem. Rồi lấy trong người ra một tờ giấy đặt lên bàn. Trần Cận Nam liền đọc lớn. Nguyên Tống Binh trấn thủ Sơn Hải Quang. Nay phục chỉ lập đại quy soái thống lãnh quân thủy bộ trong thiên hạ. Hưng Minh thảo lỗ đại tướng quân Ngô ra hịch cho quan lại văn dõi và dân dân trong thiên hạ biết. Bản tước nhiều đời nhận tước phong của nhà đại minh. Trấn thủ Sơn Hải quan Trần Cận Nam biết phần đông quần hào đều không hiểu văn chương chữ nghĩa. Đọc dài câu lại giải thích dài câu. Kế lại đọc tiếp, đoạn sau Ngô Tam Quế nói, Lý Tự Thành đánh chiếm Bắc Kinh, Sùng Trinh về trời thế nào, y vì trả thù cho quân phụ, bất đắc dĩ hỏi mượn quân Mãng Thanh phá giặc. Kế nói, may là đầu sỏ đánh giặc nớp đầu, đang định chọn lập tự quân, kế thừa đại thống, phong phiên các đất để thưởng cho tụ trưởng mang diệt. Không ngờ bọn giặc xảo quyệt trái ý trời phán lợi thề, nhưng lúc nước ta tổng không, chiếm cứ yên kinh, lấy trộm thần khí của tiên trưởng, Thay đổi áo mũ của Trung Quốc Mới biết chống cờ rước sói là sai Không nên lầm ôm củi mà nhập lửa Quy Nhị Nương nói Về sao y biết Mượn quân của người Mãn Châu là sai lầm Nhưng tiếc là đã muộn rồi Liễu Đại Hồng hư một tiếng nói <cười> Thằng Đại gian Tạc ấy Nói thì dễ nghe lắm Nhưng toàn là lời dối trá Trần Tống Đà chú Xin người đọc tiếp đi Bán Trấn Đao Lòng khóc quyết Hối hợp không kịp, đã định trở giáo làm phản, quét sạch tên chiên. Lại vừa gặp tam thái tử của tiên hoàng. Thái tử vừa lên 3 tuổi, có chữ thích dọc lùi làm chứng. Đã nhận mình thác cô, tông xã trong cầy. Ta rút lệ, ẩn nhẫn, dấu sáng đợi thời. Chọn tướng luyện quân, mua vị khương phục. Đến hôm nay đã 30 năm. Liễu Đại Hồng nghe tới đó không nhìn được nữa. Đập bàn nói. <cười> Thằng gian tạc lòng lan giả chó, chơi đất không dùng. Này quả thật thì có nửa phần thật lòng khôi phục nhà Đại Minh, thì tại sao đâm xưa lại giết chết hoàng đế Vĩnh Lịch, thái tử Vĩnh Định? Chuyện ấy đi hạ đều biết, còn đến chối à? Quần hùng thế dáng vẻ Liễu Đại Hồng dẫn đầu trợn mắt, không ai không khâm phục y trung nghĩa, đều nghĩ 30 năm trước, Ngô Tầm Quế thắp cổ cha con hoàng đế Vĩnh Lịch tại cung Minh, nhất định không thể xảo quyệt biện bác được. Quy Nhị nương nói, cậu ấy của Liễu Đại ca quả không sai. Ngô Tâm Quế quyết không phải là trung thần nghĩa sĩ. Chuyện đó thì ngay đứa trẻ lên ba cũng biết. Chúng ta hành thích hoàng đế thác bác chỉ vì phán thanh phục minh chứ hoàn toàn không phải là giúp Ngô Tam Quế lên ngôi hoàng đế. Trần Cận Nam nói Để ta đọc xong bài hịch này cho mọi người sẽ bạc bạc kế sách. Nay rợi giặc vô đạo, gian tạ Long hành kẻ sĩ đạo ghế đều ở dưới bọn người bất tạ lại ngồi trên. Ý đọc tới đó nhìn Di Tiểu Bảo, cười một tiếng, nói. Tiểu Bảo, câu này là nói ngươi đó. Di Tiểu Bảo nghe sư phụ đọc văn, chỉ thấy trầm bổng ngân nga. Chợt nghe nói trong văn chương của Ngô Tâm Quế nhắc tới mình, không kìm được, vừa mừng vừa sợ, dội hỏi. Sư phụ, Ý nói con vậy hả? Nhất định thằng đại tớ ấy không nói gì tốt cho con đâu. thì nói người tốt có học vấn đạo đức, chỉ làm quan nhỏ như hạt đậu hạt mèo. Còn bọn đầy tớ không có bản lãnh thì đều làm quan lớn. Đó không phải là nói ngươi sao. Vậy còn y thì sao? Y làm quan còn lớn hơn con á. Vậy không phải còn vô dụng hơn con à. Mọi người đều bật cười nói. <cười> không sai, không sai. Quang lại trong triều đình thắc đác. Không có ai lớn hơn mình tại Thương Dương. Đoạn cuối cùng của bài hịch viết. Núi thảm sông sầu, mẹ gào con khóc. Đến nỗi sao trổi hiện ra, trời giận ở trên núi sụp đất lở Đất quán ở dưới, bản trấn ngẫn xem cuối xét. Quả thật, đã đến ngày trừ bạo cứu dân, theo trời thuận người. Nay chọn ngày nguyên đáng tháng viên năm giáp dần, kính phụng thái tử tế cáo trời đất lên ngôi đại bảo, đặt niên hiệu là Chu Tư. Trần Cận Nam đọc xong, lại giải thích qua một lượt. Ông mọi người ngoài Trần Cận Nam và Mộc Kiến Thanh hai người thì không ai đọc sách. Đều cảm thấy lời lẽ trong bài hịch này tự hồ rất đúng đạo lý. Nhưng vẫn có điều gì đó không đúng, có điều không nói ra được. Mộc Kiến Thanh trầm ngâm một lúc, nói. Trần Tổng Đại Chủ, y đặc kính phụng chú Tam Thái tử lên ngôi bảo tọa. Sao lại không khôi phục quốc hiệu Đại Minh mà lại đổi quốc hiệu là chung? Trong đó quả thật có chỗ sơ hở rất lớn. Hôn trì chú Tam Thái tử gì đó cũng không biết là thật hay giả, chưa ai từng nghe qua. Đột nhiên, không đầu, không óc nhảy ra. Có quá nữa là ngô Tam Quế tìm một đứa nhỏ không biết gì đưa ra, nói là chú Tam Thái tử để hiểu triệu mọi người, chứ thật ra là con rối trong tay y. Mọi người đều gật đầu khen phải. Quy Nhị Nương nói, Ngô Tam Quế đem chu Tam Thái tử làm con rối, tự nhiên không còn gì phải nghi ngờ. Người này là thật hay giả cũng không khác nhau gì lắm có điều Chu Tam Thái tử không phải trẻ con, tiên hoàng tuấn quốc đã 30 năm, nếu Chu Tam Thái tử là thật thì ít nhất cũng đã 30 tuổi rồi." Di tiểu bảo nói. "Bọn nhỏ 30 tuổi không biết gì cũng có chứ." <cười> nói xong nhìn Quy Trung một cái, trong quần hùng có người nhịn không được phì cười. Quy Nghệ Nương chân mày nhướng lên, đã định phát tác, nhưng xoay chuyển ý nghĩ lại thấy lời vi tiểu bảo quả cũng không sai. Thằng con bảo bối của mình đã ba mươi mấy tuổi, nhưng đúng là một thằng nhỏ không biết gì, không kìm được thở dài một tiếng. Mọi người bàn bạc hồi lâu, người thì chủ trương mượn tay Khang Hi trừ khử Ngô Tam Quế trước, rồi sẽ mưu diệt phục quốc. Người thì cho rằng Ngô Tam Quế tuy gian ác, nhưng rốt lại cũng là người Hán, nên giúp y đánh đuổi người Thát bát, khôi phục giang sơn của người Hán, rồi sẽ trừ khử y. Nghị luận giao nhau, nhau khó mà quyết định. Nói đến lúc cuối, mọi người đều nhìn Trần Cận Nam. Ai cũng biết y đa mưu tốt trí, ác có cao kiến. Trần Cận Nam nói. Chúng ta lấy thiên hạ làm trọng. Nếu bây giờ giết Khang Hy, thành thế của Ngô Tạp Quế cố nhiên sẽ rất lớn. Nhưng trình dân gia ở Đài Loan cũng có thể dựa biển Tây Chinh, tiến vào mân chiếc, đánh thẳng tới Giang Tô. Đồng Tây giấp kích như thế, người thác đác không bị đánh bại không xong. Lục ấy nên tầm quý muốn làm quật đế, thì binh lực của Trình Dương gia lại thêm một Dương phủ, thi đệ hội và các anh hùng các lộ cũng có thể chế phục được y. Trần Tống đại chủ nói thế là có ý tính toán cho Trình Dương gia đại loạn phải không? Danh tiếng trung nghĩa của Trình Dương gia lấy lực thiên hạ, chẳng lẽ Tô Vinh không tin được à? Trần Tống đại chủ trung dũng nghĩa hiệp, mọi người đều khâm phục, nhưng bên cạnh Trình Dương gia quả thật lại có không ít bọn tiểu giật du sĩ. Câu ấy quả không sai. Với vụ gã nhất kiếm vô quyết phùng tích phạm Còn cái trịnh khắc sản con của trịnh du gia Được không phải là người tốt Trần Cận Nam thấy y không phụ quả mình Hơi cảm thấy kinh ngạc Nhưng nghĩ câu ấy cũng không sai Không kìm được thở dài một tiếng Quy nhị đương nói Đánh đuổi người thác đát là đại sử hàng đầu Còn như ai sẽ làm quàng đế Thì chúng ta không quản được phản thanh thì nhất định phải phản rồi Còn chuyện phục Minh thông thả sẽ bàn cũng không hề gì. Hoàng đế Sùng Trinh nhà Đại Minh cũng không phải tốt lành gì đâu. Trần Tận Nam và quần hùng Mộc Dương Phủ trước nay trung thành với nhà Minh. Vừa nghe câu ấy ai cũng biến sắc. Mộc Kiến Thanh nói. Nếu chúng ta không ủng hộ con cháu Hội Chu lên ngôi, chẳng lẽ lại ủng hộ cái thằng Đại Giang Tạc Ngô Tâm Quế lên ngôi à? Ngô Tâm Quế là người tốt lắm mà, y cho ta một tấm da cọp mấy áo bào nè. Các ngươi đã nhìn thấy chưa? Nó xong kéo giặt áo ngoài lên Để lộ ra chiếc áo da Vô cùng ngênh ngang đắc ý Quy Nhị Nương nói Thằng nhỏ, đừng ăn nói bậy bạ ở đây Tô Cương cười nhạt nói Trong mắt Quy Thiếu Hiệp Thì bộ cái áo còn quan trọng hơn văn sơn của người Hán chúng ta Quy Nhị Nương tức giận nói Con, gửi áo ra Quy chung ngạc nhiên hỏi Để làm gì Quy Tân Thụ dương tay ra một cái Túc Thanh trường kiếm ở Hong Kong tai ra, ánh bạch quang chớp chớp, tiếng xoạt xoạt lên. Muội kiếm trong tay Quy Tân Thụ không ngừng lướt qua trước mặt. Sao Linh đầu giai cánh tay con trai, mọi người giật nảy mình, đều đứng cả lên. Chỉ cho là Quy Tân Thụ đã giết chết con trai, nhưng lại thấy tấm áo da Quy trung mặt đã rách thành 17 18 mảnh, rơi xuống chung quanh người y, để lộ ra bộ quần áo bông ngắn bên trong. Mấy nhắc kiếm ấy của Quy Tân Thụ xuất thủ cực chuẩn Cắt đứt tấm áo da Nhưng không làm nách bộ quần áo bông Quần hùng nhìn thấy rõ ràng xong Đều bật tiếng khen ngợi Quy Trung quảng sợ ngẩn ra Luôn miệng ho sặc sùa Xuyết nửa bật khóc nói Cha con Quy Tân Thụ dung tay một cái Cha thanh trường kiếm vào vỏ Rồi cởi áo bào trên người khoác lên cho con trai Rồi nói Mặc vào đi Quy Nhị Nương nhặt những mảnh da cọp rơi dưới đất ném vào lò sữa đang cháy đỏ rực. Trong chấp mắt, ngọn lửa bùng lên mùi khét tỏa ra. Những mảnh da cọp dần dần biến thành trò thang. Di Tiểu Bảo luôn miệng nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Quy Tân Thụ nói, đi thôi. Rồi nắm tay con trai bước ra cửa sảnh. Trần Cận Nam nói, Quy chị Hiệp đi làm chuyện lớn, bọn ta kính cẩn đi theo chờ nghe sai bảo Không giáp không cần. Nói xong, bước ra cửa sảnh. Lý Tiểu Bảo biết y định đi động thủ lập tức, không kịp báo tin cho hoàng đế nữa, nghĩ thầm phải tìm kế quản binh cản trở y lại, liền lớn tiếng nói. Trong hoàng cung phòng ốc không phải là một dạng, cũng là năm ngàn dạng, biết hoàng đế thất ở chỗ nào không? Quy tân Thụ thoáng sững sốt. Cảm thấy câu ấy rất có lý Quay lại hỏi Người biết à Không có ai biết cả Hoàng đế thắc đác sợ người ta hành thích Hàng đêm đều thay đổi chỗ ngủ Có lúc ngủ ở cung Trường Xuân Có lúc ngủ ở cung Cảnh Dương Có lúc ngủ ở cung Hà Phúc Cung Diên Phúc Không chừng lại ngủ ở Hiên Lệ Cảnh Giác ngủ qua Cung Hành Khánh Hừm. Y nói ra một hơi bể tám tên cung điện Quy Tân Phụ nghe thấy chỉ đành cao con mày Di Tiểu Bảo lại nói Cho dù là, là thái giám Thì dễ hậu cận hoàng đế Cũng không biết đêm nay y ngủ ở đâu Vậy phải làm thế nào Với tìm được hoàng đế Hoàng đế lâm triệu Thì bá quan văn võ còn thấy mặt Chi quay vào đại nội rồi Trừ phía y gọi Thì người ngoài không sao gặp được y Thật ra tình hình hoàn toàn không phải như vậy Khang Hy cũng không thường thay đổi chỗ ngủ Nhưng vợ chồng Quy Tân Thụ Là người áo giải quê mùa Làm sao biết được Quy Củ Trong hoàng cung nội diện Nghe Di Tử Bảo nói bừa một hồi Nghĩ thầm hoàng đế đề phòng thích khách thì vốn là phải như thế, không kìm được cảm thấy rất ngần ngừ. Di Tiểu Bảo thấy quy Tân Thụ thần sắc rất khó coi, ngấm ngầm đắc ý hỏi. Huy Lão Gia, ngươi biết hoàng đế có bao nhiêu phi tử không? quy Tân Thụ hừ một tiếng trừng mắt không đáp. Di Tiểu Bảo nói. Tiền sinh kể chuyện nói hoàng đế có tam cung lục diện, mỹ nữ trong hậu thì có 3.000 người. Vợ của hoàng đế Thác Đát không nhiều đến vậy, 3000 thì thật là không tới, chứ 8 900 thì có à. Thằng Đê vi làm tưng làng, hôm nay ngủ chỗ phi tử thứ à, 351, à, ngày mai ngủ chỗ phi tử thứ 634. Hừ, cho dù là các phi tử của hoàng đế cũng không biết đêm nay y ngủ ở đâu, chờ suốt 3 năm không biết hoàng đế có tới không nữa. Tiểu Bảo, ngươi ở trong cung lâu ngày, nhất định biết cách tìm ra hoàng đế. 3 ngày thì còn dễ tìm. Chứ ban đêm thì nói thế nào cũng không tìm được Vậy thì sáng mai chúng ta đều cải trang Để người đưa được trà trộn vào hoàng cung hành sự Chẳng phải ngươi tự đưa dị tiền quân đệ và ngô dị ca đây vào cung sao Nói tới đó Chỉ qua hai người tiền lão bản và ngô lập thân Di Tiểu Bảo nói Tiền dị ca chỉ là tới ngự trù phòng Bọn ngô dị ca vừa vào tới hoàng cung đã bị bọn thị dễ Đã bị bọn thị dễ phát giác ra cũng thấy mặt hoàng đế Thì còn cách 10 dạng 8.000 dặm Tiền đại ca, ngô gì ca, hai dì nói đúng không? Tiền ngô hai người đều gật gợt đầu. Hai người đã vào hoàng cung, đều biết muốn tìm tới chỗ hoàng đế trong hoàng cung, quả thật cũng như mò kim đáy bể. Di Tử Bảo nói. Đệ tử có một cách. Cách gì? Ngày mai đệ tử đi gặp hoàng đế, y nhất định sẽ nói ngô tâm quế giấy quân tạo phản. Nên phải quân đi đánh thế nào? Đệ tử sẽ suối y ra xem bắn thử đại pháo. Chỉ cần y ra khỏi cửa cung, Thì hạ thủ trẻ hơn rất nhiều. Hành thích thành công cũng được, không thành công cũng được. Chúng ta dưới chân bôi dậu, chạy là thử sách. Cũng bớt đi rất nhiều nguy hiểm. Quý Nhị Nương cười nhạt nói. Tại sao Hoàng đế là phải nghe lời thằng nhóc con nhà ngươi? Y ba năm không ra khỏi cùng, Thì chúng ta cứ chờ y ba năm mà. người cứ đùng đẩy thoái thác. Chính là không muốn đưa bọn ta đi làm chuyện này. Mộc kiếm Thanh nói. Chuyện vào cung hành thích hoàng đế, bọn huynh đệ đã từng làm rồi. Nói ra thì xấu hổ. Chứ một dương phủ bọn ta, chết mất mấy vị huynh đệ, xá muội và một vị phương sư tỷ Còn có ngô sư thúc đây, và hai vị sư đệ đều thất thảm trong cung. Suốt nữa là gặp nạn. May là đội ơn dây Hương Chủ, Trương Nghĩa cứu cho, mới thoát thân được. Không phải bọn ta hẹn nhát sợ chết, nhưng chuyện này quả thật không dễ thành công. Quy Nhị Nương lạnh lùng nhìn Di Tiểu Bảo nói, Bằng vào nhà ngươi. Mà cũng cứu được bọn họ thoát hiểm mà. Ngô lập Thân dội nói, Vì dân hương chủ này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nhân nghĩa hơn người, thông minh cơ trí, Tính mệnh của huynh đệ toàn là nhờ ý cứu. Mộc Dương Phủ không làm được, Nhưng chưa chắc quy gia cũng nhất định không làm được. Liễu Đại Hồng đột nhiên đứng phát lên nói, Vợ chồng họ quy thần quyền vô địch, Đương nhiên hơn Mộc Dương Phủ nhỏ nhoi bọn ta hàng trăm lần, Vậy xin cứ khởi giá đồng thân, Bọn ta ở đây chờ nghe tính mừng. Một quân đệ trong hồng thuận đường thiên địa hội nói. Viên chủ, ngươi cũng nên cùng vào cung là hay. Nếu ba vị đại hiệp Quy Gia bị bọn thị dễ thắt đát bắt, Thì ngươi tìm cách cứu ra. Y căm hận ba người nhà Quy Gia giết chết Ngô Lục Kỳ. Nên tuy trước mặt tổng đà chủ, Cũng không nhịn được buông ra dài câu chăm chọc. Dĩ Tiểu Bảo trong bụng chửi thầm. Ba con vụ đen các ngươi vào cung hành thích mà bị bắt, Thì có giết ta thì cũng không có cứu đâu À, ba vị đại hiệp Huy ra yeah. làm sao mà bị bọn thủy dễ bắt được Trong hoàng cung có hơn 8.000 vệ sĩ quy thiếu gia chỉ cần ho vài tiếng là đủ làm hơn 8.000 người chấn động mà chết rồi Trong quần hào thiên địa hội và một dương phủ Có không ít người bật cười quy chung cười nói Đúng là vậy hả Vậy thì thú gì thiệt Họ sợ người ta ho <cười> Vợ chồng họ quy cả giận Mỗi người kéo một cánh tay con trai ba người sống dai bước ra cửa. Trần Cận Nam nói: "Quý vị hiệp, xin đừng giận, huynh đệ có một cách xoay tàu." <cười>